tính chất khoa học của khoa vật lý học thuần túy, cũng như nơi những nghiên cứu của ông trên kia về toán học thuần túy, mục đích của can khi nghiên cứu về khoa vật lý thuần túy ở đây không là gì khác ngoài sự tìm hiểu khả năng chi thức con người. Khác và hơn một điều là với khoa vật lý ông đi thẳng vào lãnh vực những thực tại khả giác, tức lãnh vực kinh nghiệm của giác quan. Như vậy chúng ta tiến thêm bước nữa gần khoa siêu hình học, vì khoa siêu hình học là khoa đặt nền cho những thực tại của thế giới hữu hình. Tất cả cuốn phê bình lý trí thuần túy có thể được coi là một thiên biện luận về tri thức vật lý học. Ngay nơi phần nhập đề, Can đã nêu lên vấn đề căn bản, làm sao có thể có khoa vật lý thuần túy. Để trả lời, ông đã lần lượt trình bày về bản chất của tri thức thực nghiệm, sau đó ông tiến sang vấn đề then chốt, tức vấn đề khoa vật lý học thuần túy. Ta trước hết nên nắm vững những quan niệm cơ bản như bản chất sự vật, bản thể, nguyên nhân, kinh nghiệm vân vân. Tư tưởng của can giải rác trong bài tựa và phần nhập đề cuốn phê bình lý trí thuần túy cũng như trong cuốn sơ luận. Sau đây là những nét chính. Về bản tính, hay bản chất sự vật. Can viết, bản tính vạn vật là sự hiện hữu của vạn vật xét như sự hiện hữu này được xác định bằng những định luật phổ quát. Bởi vì nếu danh từ bản tính có nghĩa là sự vật tự thân, thì chúng ta không thể biết gì về các vật đó dù là cách tiên thiên hay cách hậu nghiệm. Can thấy cần phải xác định ngay về quan niệm vật lý của ông, từ Plato, Aristotle đến Descartes và Hume, triết học vẫn nói đến những bản tính vĩnh cửu và bất biến của vạn vật, tức bản tính tự thân và tuyệt đối của chúng. Theo Can, con người không có cách nào biết được những bản tính tự thân đó, vì cách thế tri thức duy nhất của con người là tri giác, một tri thức kết tinh của quan niệm và cảm giác, nhân đấy con người không thể có cái nhìn vào bản tính tuyệt đối của vạn vật như chư thần. Nói cách khác, Con người phải nhờ kinh nghiệm mới chi thức được sự vật. Tuy nhiên Càn vẫn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm không phải là nguồn mạch duy nhất của chi thức, vì ngoài chi thức thường nghiệm của giác quan, ta còn một thứ chi thức chắc chắn hơn, đó là chi thức khoa học. Chi thức khoa học này không chịu dừng lại nơi những sự kiện vụn vặt, cũng không tự cho mình cái quyền biết tới bản tính tuyệt đối của vạn vật, nhưng nhiệm vụ của nó là tìm hiểu những định luật chi phối sự xuất hiện của vạn vật cùng là những biến chuyển của chúng. Xem thế. Ta thấy vẫn là danh từ, bản tính, nhưng từ Aristotle đến can nó đã đổi hẳn nội dung. Với Aristotle và truyền thống Tây Phương cho tới Đê Các và Hôm, thì bản tính có nghĩa là cơ cấu nội tại, tuyệt đối bất biến của vạn vật. Còn đối với can, thì chữ bản tính lại chỉ có nghĩa là hệ thống những định luật chi phối những biến dịch của sự vật thôi. Nói cách khác, khoa vật lý của Aristotle đưa ra những quan niệm suông những định nghĩa về sự vật còn khoa vật lý của Newton mà Can nhận làm của mình thì lại chú trọng đến những định luật liên can đến những biến thái của sự vật. Can viết: chúng ta không có cách nào khác để nghiên cứu bản tính sự vật ngoài cách tìm biết những điều kiện và những định luật phổ quát, mặc dù chủ quan, nhờ đó mà ta có thể có tri thức về vạn vật, tức có thể có kinh nghiệm về sự vật. Đối với Can, tri thức không phải là chiêm ngưỡng những thực tại tự thân như ta thấy nơi thuyết Platon và truyền thống tây phương cho đến Descartes nhưng tri thức chỉ là tương quan giữa sự vật và khả năng lãnh hội của ta. Khả năng này chính là cảm năng của ta cùng với hai hình thái của nó là không gian và thời gian, cảm năng của ta là điều kiện để ta có thể có kinh nghiệm, tức có thể có tri thức về vạn vật. Nhân đó tri thức vật lý lệ thuộc vào khả năng tri thức của con người, vì ta biết khả năng tri thức của ta, nên ta có thể tri thức một cách tiên thiên về sự vật, và do đó ta mới có tri thức phổ quát và tất yếu về vạn vật. Chúng ta đạt chi thức này cách nào? Can trả lời, tất cả các phán đoán của ta, thoạt tiên chỉ là những phán đoán dựa trên chi giác, và như vậy chúng chỉ có giá trị cho riêng mỗi người chúng ta, nghĩa là cho chính chủ thể chi thức thôi, rồi chỉ sau đó chúng ta mới mang lại cho chúng một tương quan mới, nghĩa là làm cho chúng có giá trị luôn luôn và cho mọi người. Từ chỗ chỉ có giá trị riêng cho từng chủ thể chi thức, những phán đoán của ta đã sang tới chỗ có giá trị phổ quát cho mọi người mọi thời. Đó là một biến chuyển sâu xa. Can gọi trạng thái mới này là, kinh nghiệm nói chung, hoặc ý thức nói chung. Ta có kinh nghiệm nói chung này khi ta không còn dùng ý thức để nhìn những sự vật cụ thể và cá vị, nhưng lấy ý thức tổng quát để nhìn một loại sự kiện nào đó. Thí dụ khi nói, không khí có tính chất co giãn, tôi có thể ý thức điều đó hai cách, hoặc nhìn vào sự kiện không khí đang co giãn trước mắt tôi, hoặc lấy ý thức tổng quát để nhìn mệnh đề này như một chân lý phổ quát. Chính nơi ý thức tổng quát này, chúng ta nhận ra nguồn gốc của trí thức tiên thiên, tức trí thức khoa học, vì ý thức tổng quát không nhắm từng sự kiện hoặc từng trạng thái sự vật, nhưng nhìn toàn thể những sự kiện có thể có về một loại nào đó, và toàn thể những trạng thái có thể có và nhất thiết phải có khi có đủ những điều kiện. B. Làm sao có thể có khoa vật lý thuần túy? Vấn đề có giống mà cũng có khác với vấn đề toán học thuần túy trên kia, giống nhau ở chỗ cả hai trí thức cùng có bản chất tiên thiên. thiên nhưng lại khác nhau ở chính chỗ tiên thiên đó. Khoa toán học kiến tạo một cách tiên thiên những đối tượng nghiên cứu của nó, còn khoa vật lý không có quyền và không có khả năng kiến tạo nên kinh nghiệm, nhưng chỉ làm sao tìm ra những định luật chi phối kinh nghiệm. Ta không có khả năng kiến tạo nên những thực tại vật lý vì chỉ mình thượng đế có trực giác phát nguyên, intuition originaire, nghĩa là trực giác kiến tạo nên sự vật, còn con người chỉ có trực giác tiếp xuất, intuition derive). Nghĩa là trực giác lãnh hội những thực tại hiện đã có đấy rồi. Cái nhìn của Thượng Đế làm cho có sự vật. Cái nhìn của ta chỉ làm cho sự vật trở thành hiện tượng cho ta, làm cho vạn vật có thêm một cái gì trước đó chưa có, đó là tương quan của chúng với ta. Như vậy khoa vật lý khác khoa toán học ở một điểm quan trọng, một bên không cần đến kinh nghiệm, một bên là khoa học về kinh nghiệm. Điều khó hiểu là, làm sao có thể có kinh nghiệm tiên thiên. Nói kinh nghiệm tiên thiên không phải là tự mâu thuẫn sao? Thực ra, nếu phải kinh nghiệm những vật tự thân, thì kinh nghiệm tiên thiên là mâu thuẫn và phi lý. Nhưng can đã nhấn mạnh từ đầu rằng kinh nghiệm vật lý không phải là kinh nghiệm về những vật tự thân, nhưng là kinh nghiệm về những hiện tượng, kinh nghiệm những sự vật đúng như chúng được lãnh hội bởi Chi Giác Ta. Đến đây can đưa ra một lời phê bình nghiêm khắc đối với Hume, một chiếc gia ông kính phục vì đã lay ông khỏi giấc mê ngủ giáo điều hume chủ trương cảm giác là nguồn duy nhất của tri thức và ông cho rằng trí năng hay lý trí chỉ là những danh từ rỗng vì ông phủ nhận tâm trí và tinh thần hume đã lấy cảm giác để giải nghĩa không những tri giác và hoài niệm mà còn giải nghĩa luôn cả những nguyên lý của lý trí như nguyên lý nhân quả ông bảo vì nhiều lần ta đã thấy khi có a nguyên nhân liền có b hậu quả theo sau lâu dần ta liên kết hai sự kiện đó với nhau để quyết rằng hễ có a tất sẽ có b tuy nhiên Vẫn theo hum nguyên lý nhân quả không có tính chất tất yếu, bởi vì nếu người ta hoài nghi có một thay đổi quan trọng nào đó trong trật tự thiên nhiên, thì bao nhiêu kinh nghiệm trước đây của ta liền trở thành vô ích, quá khứ không còn là bài học cho tương lai nữa, và nguyên lý nhân quả cũng tiêu luôn. Can trả lời, nếu chỉ xây trí thức ta trên nền tảng cảm giác của kinh nghiệm thông thường, thì trí thức ta không có tính chất tất yếu và phổ quát như trí thức khoa học. Can tố cáo Hume đã làm cho không thể xây dựng một khoa vật lý học thực thụ bởi vì Hume chỉ truy nhận có tri thức thường nghiệm thôi, không nhận tri thức lý thuyết, mà tri thức thường nghiệm thì không có giá trị của những đệ nhất nguyên lý. Vẫn theo Can, ta không thể tìm nơi tri thức giác quan những nguyên lý tất yếu của tri thức khoa học, nhưng phải tìm nơi trí năng, những định luật phổ quát của kinh nghiệm sở dĩ có được là vì chúng dựa vào tương quan giữa trí năng và kinh nghiệm. Chứ chúng không do kinh nghiệm mà có, trái lại chính kinh nghiệm đã nhờ các định luật đó mà có thể có. Hume đã không giải quyết được vấn đề nguồn gốc của nguyên lý nhân quả, vì ông đã tìm ra phả của nó nơi cảm giác. Cảm giác và lý trí là hai lãnh vực biệt lập như vật chất và tinh thần. Cảm giác không thể nào phát sinh ra các nguyên lý của lý trí được. Bởi vậy can đã lật ngược cách giải quyết của Hume, theo can không phải kinh nghiệm đã dạy cho ta những định luật của kinh nghiệm nhưng chính trí chí năng đã cho ta cái khả năng để kiến tạo nên kinh nghiệm và thấu hiểu những định luật của kinh nghiệm. Nói cách khác, trí năng là chính khả năng thâu nhận những cảm giác vụn vặt của nhiều chi giác để rồi đúc kết nên kinh nghiệm, xét như kinh nghiệm là mối liên hệ chặt chẽ giữa những hiện tượng đi trước và hiện tượng đi sau, giữa nguyên nhân và hậu quả. Cái định luật chi phối mối liên hệ giữa cái trước và cái sau, giữa nguyên nhân và hậu quả, cơ cấu này không nằm trong từng sự kiện khả giác, không nằm trong cái trước hoặc cái sau nhưng nằm bắc ngang từ cái trước sang cái sau. Nó không nằm trong sự kiện, nhưng nằm trong tương quan giữa các sự kiện, và tương quan này thì trí năng ta có thể biết một cách tiên thiên. Như vậy, một lần nữa, ta gặp quan niệm hiện tượng nơi học thuyết can, đối tượng của tri thức vật lý không phải là những vật tự thân, nhưng là những hiện tượng, tức những sự vật trong tương quan của chúng với chi giác của ta. Can viết, chúng ta không nên tìm những định luật phổ quát của vật lý nơi thiên nhiên, nhờ kinh nghiệm. Nhưng trái lại chúng ta chỉ nên tìm hiểu về tính chất vạn vật luôn phù hợp với các định luật, và tìm hiểu điều này nơi những điều kiện của cảm giác và trí năng ta, tức những điều kiện làm cho có thể có kinh nghiệm. Xác định như vậy rồi, càng có thể giải quyết vấn đề đã nêu lên trên đây, làm sao có thể có khoa vật lý thuần túy. Khoa này sở dĩ có được vì nó không mất công nghiên cứu những sự vật lạc lõng trong thiên nhiên, như kiểu chúng là những vật tự thân, không thuộc vào những điều kiện tri thức của con người chúng ta. Trái lại, khoa vật lý thuần túy chỉ nghiên cứu những biến chuyển của vạn vật xét như những biến chuyển này được lãnh hội bởi khả năng trí thức ta, với những điều kiện nhất định của trí năng và cảm giác ta. Nói cách khác, khoa vật lý không nghiên cứu vạn vật nơi vạn vật, nhưng nghiên cứu chúng nơi biểu tượng ta có về chúng, nơi quan niệm ta có về chúng, nơi những giả thuyết và những chứng nghiệm ta đưa ra về chúng. Đó là ý nghĩa câu nói trên đây của can không tìm hiểu nơi những điều kiện chủ quan thực sự chi phối kinh nghiệm ta có về vạn vật, làm sao nắm được những công thức nói lên sự vạn vật luôn phản ứng theo những định luật nhất định. Những điều kiện đó là những gì? Là những điều kiện của tri thức nói chung, mà theo căn thì tri thức là kết tinh của quan niệm và cảm giác, như vậy những điều kiện của tri thức là cảm năng thuần túy và trí năng thuần túy. Dưới đây, nơi chương 2 Chúng ta sẽ thấy can trình bày tỉ mỉ về cảm năng thuần túy với hai hình thức của nó là không gian và thời gian, rồi trí năng thuần túy với 12 phạm chủ tức quan niệm thuần túy. Điều chúng ta cần biết nơi đây là, với hai hình thái của cảm năng thuần túy là không gian và thời gian, và với 12 phạm chủ được coi là 12 hình thái phán đoán của trí năng, can đã muốn kê khai cho ta thấy phạm vi cùng là giới hạn của tri thức con người, con người chỉ có tri thức khi có đủ những điều kiện về cảm năng và trí năng đó. Rồi nếu nghiên cứu kỹ càng những điều kiện tri thức này, con người có thể biết một cách tiên thiên các hiện tượng của khoa vật lý. Chúng ta vừa theo dõi can trong việc giải quyết vấn đề khoa vật lý thuần túy, một khoa không chịu lần mò theo vết chân của kinh nghiệm thông thường, nhưng đã dựa vào tính chất hiện tượng của sự vật vật lý để xác định một cách tiên thiên về những định luật chi phối tất cả các sự việc có thể xảy ra trong lãnh vực vật lý. Đó là một công việc có thể làm được vì chỉ cần nghiên cứu những định luật của trí thức con người nơi phần cảm năng cũng như phần trí năng. Nhân đó, để kết thúc những trang bàn về khoa vật lý thuần túy, Can viết, chúng ta không nghiên cứu về bản tính của những vật tự thân, nghĩa là một thứ bản tính không liên can gì đến những điều kiện của cảm năng và trí năng ta, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với những bản tính vạn vật xét như đó là một cái gì có thể được ta kinh nghiệm. Trí năng ta làm ta có thể có kinh nghiệm này. Nên đồng thời nó cũng xác định đâu là thế giới ta có thể có kinh nghiệm và đâu là những thực tại không thể trở thành đối tượng kinh nghiệm của ta.